Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở nhà có gì lạ không con? Thể không biết mẹ nói lạ là lạ cái chuyện gì? Nó ốm đau nằm thiêm thiếp cả ngày Chuyện lạ chắc chắn không xảy ra trong nhà rồi Và nó cười cho mẹ an lòng Con ngủ cả ngày không thấy gì lạ cả Mẹ đi làm có gì lạ không? Tâm thấy tim tự nhiên thắt lại Nhớ đến sự việc ngày hôm nay Giọng nàng run lên Không không À có không Con có nghe tin tức gì của ba con không Thể tư lực Dạ con nghe thằng Nhi nói tuần rồi Nó gặp bên sòng bài đó Nó Nó cũng đi đánh bài sao Dạ không biết nó có đánh bài hay không Nhưng nó nói có chương trình ca nhạc hay lắm Cả nhà tụi nó đi xem Quả là Tâm nhớ đã thấy tờ quảng cáo trên báo Có các ca sĩ hay Từ California về trình diễn trong dịp cuối năm, mới đó mà năm cũ đã đội nón sắp bước đi, nhường chỗ một năm mới đang về tới. Tâm chợt liếc nhìn hình nàng trong gương, mái tóc nàng sơ xác với gió lạnh bên ngoài, làn da tay tái, đôi mắt quẩn thâm. Không biết tự đã sống như thế nào cả tháng nay. Nàng chợt nghe tiếng của chàng qua đôi môi đen thâm tái của rôn. Trời ơi, tại sao lại có chuyện quái đản như vậy chứ? Lòng nàng chợt sao xuyến, bất an. Tâm nghĩ, một lần nữa, khi Phượng về sẽ kể chuyện này cho hai con nghe cùng một lúc. Phượng thì chững chạc khôn trước tuổi. Nó có thể phân tích cho nàng nghe chuyện này được. Thể thì con bé quá, chắc không giúp nàng giải quyết được chi. Bên ngoài gió chợt như thổi mạnh hơn và đêm xuống thật nhanh. Nhưng... Tiếng động xột xoạt trên mái nhà cũ kỹ Tâm kéo tấm màn lại và nói Hôm nay có vẻ gió to đây Không biết tại sao con Phượng chưa về Mà không thấy gọi điện thoại cả Thể ngừng chai nước uống Nghe ngóng bên ngoài rồi nói Má hình như chị Phượng về Vừa nói xong cánh cửa mở tung ra Phượng chạy ùa vào như cơn lốc Nàng hòa khóc Mẹ mẹ Tâm hốt hoảng hỏi Phượng Phượng chuyện chi vậy Thẻ cũng vội vàng nhảy xuống giường Sao, sao vậy chị Có chuyện gì vậy Phượng miếu máu nói Con nghe Con nghe người ta nói có chiếc xe chở người đi đánh bài Về bị lật Trên xe có nhiều người chết lắm Tâm lay lay vai Phượng Hả, có biết ai chết không Phượng nức lên Có, ba Tâm ôm ngực ngồi lào đảo xuống ghế thể khóc giống lên Ba chết, có thật không Trời ơi, ba, ba chết rồi sao? Một lúc sau đó, bản tin được đăng trên báo địa phương. Tai nạn giao thông từ sòng bài, ba người bị thương nặng, một người tưởng chết nhưng tự nhiên sống lại sau hơn một ngày. Trước đó, bác sĩ khám nghiệm tuyên bố ông này đã qua đời. Người chết đã sống lại đó chính là tự chồng của Tâm. Ba mẹ con lái xe đi cả đêm, khi đến nhà xác, Ba mẹ con nhào lại khóc thảm thiết, nhất là đứa con trai út. Nhưng ngay ngày hôm sau, nàng được cảnh sát báo tin là chồng nàng đã sống lại. Tự được đưa vào bệnh viện chữa trị trước khi trở lại Dallas. Từ khi sống lại, nhờ một phép lạ, tự thay đổi thành một người hoàn toàn mới. Tuy vẫn chưa tìm được việc làm, nhưng ở nhà tự chăm chỉ dọn dẹp sơn sửa nhà cửa vườn tược, chăm sóc con cái hết mực khi tâm đi làm. Tâm cũng cảm thấy an ủi và vui vẻ trong lòng. Tự nhiên, có những lúc Tâm bắt gặp chồng ngồi nhìn vào tấm gương to treo ở cánh cửa quần áo, đôi mắt mở trừng trừng. Chàng lấy tay xoa xoa lên cầm như thể xem bộ dâu ra sao, mặc dù tự không hề có dâu. Khi thấy vợ mình nhìn như dò hỏi, tự quay ngoắt đi. Tháng sau, Tâm được mời đến cảnh sát ký đống hồ sơ xác nhận. Người đàn ông da đen tên là John Đã quấy rầy nàng Người cảnh sát nhìn tâm một cách lạ lùng Chị Chị có thấy câu chuyện của chồng chị Và ông John có liên quan với nhau không Tâm ngờ ngát Là tôi không hiểu Ông cảnh sát muốn nói gì vậy Người cảnh sát nhìn ra ngoài sân Ánh sáng đang nhảy múa lăn tăn Qua kẽ lá Ông quay lại nhíu mày nhìn sâu Vào mắt tâm nói Tôi muốn nói quả thật là hồn của chồng chị có nhập vào sát ông John đó, tâm giật mình suýt ngã ra khỏi ghế. Này, ông cảnh sát đùa sao chứ? Chồng tôi Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net